Khê tạp trở Của tác giả Đường Thập Lục Do trái táo diễn đọc chương một mộng thực thang kiệt vẫn nhìn chằm chằm chuỗi số có chút quen thuộc nọ thật lâu trong lòng một phen tranh đấu cuối cùng vẫn nhấc lên không ngờ là đứa bạn chí cốt đã ba năm không gặp gọi tới bạn chí cốt ba năm trước đây không nói một lời bỏ đến bắc mỹ ngay từ đầu thang kiệt Con tưởng rằng y đã mất tích. Sao lại nghe các bạn học khác giải thích mới biết được? Y đi du học. Chuyện này mọi người đều biết, Duy chỉ có mình hắn là mù mờ. Ngay lúc đó, tâm tình rất là phức tạp. Ba năm, bạn chỉ có một mình ở tay bán cầu rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch đã quay về nước. Hai người cách một đường dây điện thoại nói chuyện cho một trận Và cuối cùng hẹn đúng 7 giờ tối Đến quán Vân Thiên ở trên đường rạng đông để gặp mặt Nóng lòng Nhìn thấy thành quả cải tạo sau 3 năm của đứa bạn Thang Kiệt đã ra khỏi nhà từ sớm Trời còn chưa sụp tối Đã chiếm một chỗ ngồi tốt nhất ở trong quán Một ly nước uống suốt đến 8 giờ. Tên bạn Chí Cốt vẫn chưa có xuất hiện. Trong lòng Thang Kiệt có chút nôn nóng, nhưng vừa nghĩ tới đường xá từ sân bay đến nội thành xa xôi, thời gian này lại bị tắt đường cũng là bình thường. Huống chi cot van chua co xuat hien trong long than kiet co chut non nong nhung vua nghi toi đuong xa tu san bay cũng có thể bởi vì một lý do nào đó mà trì hoãn cất cánh. Có lẽ nên gọi trước chút gì đó để dằn bụng, một phần bánh sô-cô-la được đem đến để lót già, lại thêm một khối loại bánh kem lành. Ánh mắt của mấy phục vụ viên bên cạnh cứ nhìn hắn, và cuối cùng cũng bình thường được một ít. Lúc này điện thoại lại vang lên, là tên bạn chí cốt đã gọi đến. nháo kẹt, than kẹt cắt đứt lời của y. Tại sao cậu còn chưa đến? Hiện tại đang ở đâu? Còn mẹ nó còn không biết xấu hổ mà giống với tớ. Cậu thật đúng là mỏ quả đen. Lão tử hiện tại bị cách ly nữa rồi. Cái gì? Tớ nói cậu mỏ quả đen đấy. Phi cơ của lão tử bỗng chốc đã bị cách ly theo dõi. Hả? Bất mãn ban đầu của thằng Kiệt tự như một quả bóng hơi bị kim chích. Thoáng một cái đã xẹp xuống. Lão tử khỏe mạnh như vậy làm sao có thể nhiễm một thứ virus cúng à? Vứt đi được kia chứ Còn mẹ nó thật là muốn đánh người Vô duyên vô cớ lại giam tớ hết một tuần Vậy cậu còn chưa đến à Tớ thật sự muốn đến Nhưng cậu nói xem Tớ còn có thể đến được sao Điện thoại di động vừa mới được trả lại hôm nay đấy Thôi thôi thôi được rồi đừng có nóng Có muốn tớ tới thăm cậu hay không Được đến bệnh viện truyền nhiễm Cậu cứ nói cậu cũng đã tiếp xúc với người mắc một cái thứ virus cúng A, vứt bỏ kia đi. Lửa giận của thằng bạn Chí Cốt cuối cùng cũng đã tiêu tan được chút ít. Buổi sáng thang kiệt bất quá, chỉ nói đùa, báo y phải cẩn thận bị cách ly. Không ngờ tới thật đúng là nói đại thành thật. Trên chuyến phi cơ nọ của tên bạn Chí Cốt quả thật xuất hiện có một người bị tình nghi. Mắc virus cúng A Và thời gian gần đây virus cúng A Khiến cho tâm lý người dân bị hoảng loạn Vì sự an toàn sinh mệnh của toàn bộ nhân loại Một vài nhóm bệnh nhân bị nghi ngờ Đã tiếp xúc với virus Đều bị cách ly cũng không có gì đáng trách Chỉ là khi loại vinh quang đặc biệt này Hạ cố đến trên người mình Hoặc trên người thân bằng hảo hữu Sẽ không làm sao mà cười nổi nữa Ngày mai tớ sẽ tới thăm cậu nhé Nhưng cậu ở phòng bệnh nào? Quên đi Cậu mỗi ngày cứ gọi điện cho tớ giải sầu như vậy tốt rồi Tiện nghi cho cậu quá rồi đấy Thôi cậu ngủ sớm đi Nhanh chút điều hòa lại Vì bị lệch muối giờ Thôi được rồi Bye Ừ bye Thang Kiệt cứ như vậy nghe y oán giận hơn một tiếng đồng hồ bên điện thoại rốt cuộc kiên trì không nổi phát ra nhắc nhở Cho phép hắn tìm được một cái cớ để cúp điện thoại Xòa xòa tay phải do thời gian dài dán vào trong ống nghe Mà tê dại Rồi ấn lên huyệt Thái Dương Gọi phục vụ đến để thanh toán hóa đơn Quán Vân Thiên trước đó đông như trảy hội Hiện giờ thì đã vắng vẻ ảm đạm Thằng Kiệt đứng dậy nhìn một vòng quanh quán ánh mắt lại rơi xuống ghế ngồi mình đối diện, nơi đó chẳng biết khi nào đã có thêm một người đàn ông trẻ, mang bệnh trạng. Nam tử mặc một cái áo lãnh tụ màu xanh đen, cúi đầu không biết đang lẩm bẩm cái gì đó, quái dị, nói không nên lời. Rõ ràng mới rồi ghế này vẫn không có người ngồi, tại sao lại móc ra thêm một tên như vậy nhỉ? Hơn nửa tự hồ không ai, Trong ngắn ngủi vài giây đồng hồ như vậy mà đã vào trong quán Chẳng lẽ là từ chỗ ngồi sát sang đây Và trong quán hiện tại nhiều chỗ trống như vậy Tại sao cứ một mực muốn ngồi đối diện với mình Bản thân chỉ vừa đảo mắt nhìn quanh vài giây như vậy Cũng không nhìn thấy người nào đi lại Trừ nhân viên phục vụ Chẳng lẽ là Làm sao mà có thể được Thằng Kiệt tự hộ bị một cổ sức mạnh không cho phép phản kháng, ấn về chỗ ngồi. Hiếu kỳ đánh giá nam tử bệnh trạng quái dị, đồng thời cố gắng đem ý nghĩ không thực tế trong đầu để xóa đi. Nam tử dường như cảm ứng được cái nhìn chăm chú của thằng Kiệt, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi mắt chỉ có trọng trắng, và xé ra một nụ cười khiến người ta nghe thấy mà rợn tóc gái. Làm cho cả khuôn mặt càng thêm vẻ cứng ngắc. Nhìn chầm chầm vào người khác vốn là cực kỳ vô lễ Nhất là bị đối phương phát hiện Sẽ làm bạn cảm thấy vô cùng khó xử Nhưng nếu đối phương không phải là người thì Hoặc là nói thoạt nhìn không thể xem là người nhỉ Thằng Kiệt chỉ cảm thấy bản thân mình Bị cái nụ cười này làm cho rét cả sóng lưng Mồ hôi lạnh chảy rồng rồng không muốn tiếp tục ở trước mắt quái nhân này thêm một giây nào nữa. Tự hồ dưới đôi mắt không ánh sáng của đối phương, tất cả nỗi sợ hãi của bản thân đều lộ ra không chỗ nào che giấu. Hẳn tà lại đứng lên và dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi quán phân thiền, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt quái di của những người khác ở trong quán. Ra khỏi cửa quán, than Kiệt lòng vẫn còn sợ hãi, Ngoảnh nhìn lại phía sau Rất may mắn nam tử bệnh trạng quỷ dị kia không cùng đi ra Và dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ Sóc lại cái lá gan Xuyên thấu qua tủ kính thủy tinh Hướng về phía mình vừa ngồi để nhìn lại Nơi đó ngoại trừ có một nữ phục vụ đang thu dọn bàn ăn Không có ai khác Mình gặp quỷ rồi Thật sự là đã gặp quỷ rồi trong ngực thang kiệt thoáng, lột bột và trong đầu tự nhiên nảy ra một ý nghĩ. Trái tim không nén nổi sự kinh hoàng. Bình sinh tất cả những gì có liên quan đến quỷ quái nghe được đều lướt nhanh qua đại não một lần. Đối với người theo thuyết vô thần, như hắn mà nói, chuyện ma này bất quái chỉ qua chi để tiêu khiển lúc nhàm chán, đợi đến khi mình chân chính đụng phải. Ngoài trừ đem luận ngữ vô thần của mình biến thành hữu thần, còn lại có thể làm được cái gì đây? Thàng Kiệt nhớ lại một lần nữa, khuôn mặt của nam tử bệnh trạng khiến hắn lại sợ hãi. Đột nhiên phát hiện, cái thứ người mac không phải là áo lãnh tụ gì cả, mà rõ ràng chính là bộ áo liệm được ủi một cách phẳng phiêu. Gió đêm lành lành nhẹ nhàng lướt qua người Thàng Kiệt khiến hắn lại nổi lên da gà. Nhìn thấy một chiếc taxi trống ở xa xa, Thang Kiệt không nghỉ ngợi, liền hướng tay vẫy vẫy. Hiện tại hắn thầm muốn mau mau, rời khỏi cái chỗ này. Tài xế cặp xe sát vào, còn chưa có dần xe sat vao con chua co dung xe han Thang Kiệt liền, không chờ được nữa, mở cửa ghế phụ chui vào. Ngã lưng vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, thở ra một ngụm khí lạnh. Lúc này hắn mới cảm thấy bụng có chút đói, vừa rồi mình ăn mấy thứ kia căn bản không thể nào lắp đầy bụng được. Suy cho cùng, điều tại cái tên bạn chí cốt kia. Không đúng, phải là do virus cúm à chết tiệt kia. Xe khởi động, Thang Kiệt thậm chí đã quên mất mình, còn chưa nói với tài xế là mình muốn đi đâu. Tôi biết có một quán ăn nhỏ làm Hoành Thánh ăn rất là ngon. Giọng nói trầm thấp của tài xế đánh thức Thăng Kiệt từ giữa trầm tư. Tài xế là một nam tử rất là trẻ tuổi, thoạt nhìn chỉ mới ngoài 20. Đầu tóc rối bù và trong đôi mắt sáng bóng lấp lánh hổ phách, thoạt nhìn ôn tồn tao nhã. Chẳng biết tại sao Thăng Kiệt lại có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Bất trì bất giác đã bị đối phương hấp dẫn Hắn cũng không rõ tại sao mình lại nhìn chầm chầm đối phương Đã cảm thấy rất là thoả mãn Chưa từng trải qua cảm thụ này Rất là kỳ diệu Hắn tưởng tượng không ra tại sao lại có thể Không hề chớp mắt nhìn một nam nhân xa lạ Thậm chí không thể dời đôi mắt điên được như vậy Chẳng lẽ lại là quỷ mị Làm sao có thể được Liên tiếp mình đụng hai lần Hắn có vận khí như vậy không mua vé số Thật là đáng tiếc đấy Tôi nói Cậu chẳng lẽ không cảm thấy đói hay sao Tài xế lại lên tiếng Thang Kiệt hồi thần Màu ẩn đỏ trong nháy mắt tràn đầy cả khuôn mặt May mắn bây giờ là buổi tối Ngọn đèn mờ nhạt nên không nhìn kỹ căn bản Nhìn cũng không ra Tài xế kéo cái khóe miệng. Thang Kiệt cảm thấy gã cười rộ lên nhưng nhìn rất là đẹp. Sau đó không tự chủ được mà đem nụ cười của gã cùng với nụ cười khiến cho anh cảm thấy rợn tóc gái trong đầu kia, chồng chất lên nhau. Tài xế chỉ chỉ bụng Thang Kiệt. Nơi này của cậu vừa mới kêu rất là vang. Khiến tôi tưởng rằng sắm nổ kia chứ. Vì thế Thang Kiệt lại một lần nữa. Đỏ mặt Đi ăn chút gì không À bữa tối Tôi cũng đói bụng rồi Tôi mời Thang Kiệt gặt đầu Mặc dù biết tài xế taxi đa số Đều tìm đề tài để bắt chuyện Nhưng mà đêm nay lần đầu tiên Gặp được việc đặc biệt đến như vậy Vô duyên vô cớ lại mời mình đi ăn Hơn nữa bản thân lúc trước Vốn đi ăn bữa tiệc lớn Nhưng còn chưa có ăn được Chẳng biết đêm nay là may mắn hay là bất hạnh đây. Nhưng thật ra, tình tiết thì rất giống như trong phim Võ Hiệp. Ta xem vị tiểu huynh đệ, rất là quen mặt, không bằng cùng đi ăn một bữa như thế nào. Anh có tin trên đời này có quỷ hay không? Khi Thang Kiệt hỏi ra những lời này, chính mình cũng bị lời nói. Đột nhiên nhớ tới câu lời thoại kinh điển trong bộ phim truyền hình. Nữ sinh lớp trên thích xem Anh có tin trên đời này có chân tình hay không? Tài xế thoáng Hiện sốt Sau đó nở ra một nụ cười khoa trương Thằng Kiệt vốn không trông chờ đối phương Sẽ cùng mình nói chuyện quỷ thần Thời đại này Cái người mà tin việc này thì rất ít Hiện tại suy nghĩ một chút Kỳ thật cũng không có gì là đáng sợ Chỉ là trong lòng mơ hồ có một chút bất an Nhưng nói ra, hẳn sẽ được tốt hơn. Lại nghe tài xế đột nhiên ngừng cười, Sau đó nghiêm trang nói, Có, tôi tình. Ngữ khí nghiêm trang nọ, Khiến hắn lại nhớ tới câu trong hôn lễ kia, Tôi nguyện ý. Lắc lắc đầu, phát hiện đêm này đặc biệt, Dễ bị thất thần, Đặc biệt dễ suy nghĩ miên man. Sao, gặp quỷ rồi ư? Thang Kiệt nhìn đôi mắt màu hổ phách của đối phương và tim đột nhiên bình tĩnh trở lại gật đầu. Khóe miệng tài xế vẫn chứa một nụ cười ấm áp khiến người ta nhìn không được sinh ra cảm giác thân mật. Tôi thấy giữa trán cậu có màu tối chính là gặp phải âm tà đưa đến. Thang Kiệt vui vẻ Ồ, anh còn có thể xem tướng số nữa. Đó đều là gạt người trên tivi không phải điều diễn ra như vậy hay sao? ò hóa ra là chọc mình. Thăng kiệt quấn cho gã một cái liếc trắng mắt. Được rồi, muốn tôi nói gì? Thứ này cậu ngàn vạn lần đừng để ở trong lòng. Nghĩ càng nhiều, sợ cũng càng nhiều. Bình thường, điêu là trong lòng có quỷ. Bằng không mấy thứ này muốn quấn lên người sống không dễ dàng vậy đâu. Vốn chính là tin thì có, không tin thì không có. Tài xế lại nói tiếp một phen nữa. Thang Kiệt nghĩ lời này của gã cũng có chút đạo lý. Vậy anh từ đâu mà nghe được? Đây không phải là nghe được, là tôi tự mình tổng kết ra. Loại tài xế taxi lái ca đêm như chúng tôi, thứ gì mà chưa từng thấy qua chứ. Trong giọng nói lộ ra sự tự hào, Cùng với bất đắc dĩ Trong phố xá sầm ước gặp quỷ Dường như là không hợp lý lắm đâu nha Quỷ trong phố xá sầm ước mới là nhiều Mặc dù sinh khí nhiều Nhưng quán khi thì cũng nhiều Uống chi còn có nhiều người Trong tâm lại có quỷ đến như vậy Vậy tại sao tôi lại đụng phái? Vậy thì phải hỏi lại cậu rồi Hỏi tôi thì làm sao tôi biết được Vậy anh nói xem tại sao trên đời này lại có quỷ? Chưa hết thọ mà chết, chết mà ngậm oán, hoặc khi còn sống chấp niệm chưa có dứt thì cũng có thể. Hai người nói chuyện càng ngày càng huyển hoặc, khó mà nắm bắt. Đừng nói cái tài ăn nối của tài xế taxi thật không phải tốt bình thường. Thằng Kiệt cảm thấy chính mình đã bị gã cuốn vào. Vậy thì anh Rốt cuộc đã gặp qua chưa? Gặp rồi. Trong lời của tài xế 12 vạn lần khẳng định, tiếp đó lại thấp giọng sâu kính nói: "Cầu xem chỗ ngồi ở phía sau xe tôi chính là cái gì?"